các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net, riêng cho bọn chúng nghe. Tuy nhiên số tiền cô kiếm được cũng chẳng bỏ bèn gì so với số tiền mà chú Hạo đã phải nằm nhặt thương. Ngày ngày cô cứ cắm đầu vào hát riêng cho mấy tên nhà giàu, số tiền cô cũng nhận được rất hậu hĩnh. Dạo gần đây, có một tên địa chủ khá giàu, hắn từ nơi khác nghe tin an yên nên ngày cách ngày hắn lại đến đây để nghe cô hát. Số tiền mà hắn vung ra cho cô mỗi khi kêu cô hát chính là bằng 3 lần số tiền của người khác bỏ ra. Tên này cũng không sàm sỡ hay là nói những điều thô thiển, mỗi khi An Yên hát lên thì hắn lại nhắm mắt hưởng thụ, chân thì rung theo từng nhịp phách gõ. Cứ thế, chú Hào nằm nhạc thương đã được 2 tháng, An Yên cũng gặp tên địa chủ Tuấn được hơn 1 tháng, dân già quen với hắn, rồi An Yên cũng bớt đề phòng hơn. Trái tim còn non nớt của cô gái trẻ còn bị lạc nhịp khi phải đối diện với hắn. Tính cách của hắn phóng khoáng, cử chỉ thì tư tốn, nói chuyện với An Yên thì như rót mật vào tai. Có một hôm, hắn biết được đoàn hát của An Yên, hắn nói: "Anh không ngờ hoàn cảnh của em lại éo le đến như vậy. Hay là như thế này đi, anh cho em mượn một số tiền lớn, em lo cho ba em, rồi sau này em hát trừ nợ cho anh. Em nghĩ như vậy có được không?" An Yên nghe thấy vậy thì ngạc nhiên và ngỡ ngàng vô cùng. Cô không ngờ Còn có người tốt với mình thế phải. Trái tim non nớt của cô lại thổn thức vì hắn. Cô cảm ơn rối rít với hắn và hứa sẽ trả hết cho hắn ta. Tuy nhiên tên điệu chủ kia nói cứ từ từ, ba cô khỏe mạnh như vậy là được. Có số tiền lớn, an yên mua thuốc đắt tiền chạy chữa cho chú hảo, nhưng vài một hôm, cuối tuần khi cô vừa đến thăm chú hảo, vị bác sĩ già đã gọi cô qua một góc rồi nói: "Bệnh tình của cha cô có tiên lượng xấu." Đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh tình lại kháng thuốc như vậy. Có lẽ ông ấy có ẩn khúc gì trong lòng, cho nên không có thoải mái thì phải. Mấy ngày đầu tiếp nhận thuốc rất là ổn, nhưng bây giờ thì đã lại khác. An Yên nghe bác sĩ nói như vậy thì đã khóc òa lên, chạy vào phòng bệnh của chú. Chú Hào tỉnh táo hỏi: "Sao lại khóc rồi hả con gái? Có chuyện gì? Nói cho ba nghe xem nào." An Yên ôm lấy ba của mình rồi khóc nghẹn ngào nói không nên lời, cô không có muốn chú ảo chết, người thân duy nhất của cô trên cõi đời này mà. Mấy ngày hôm sau, tên điệu chủ kia tìm tới cô. Hắn biết chuyện ba cô bị bệnh nặng, trong lúc buồn bã, cô người an ủi an yên và đắt xạ vào lòng của hắn, ôm lấy hắn mà khóc nức nở. Hắn nhẹ nhàng vỗ về cô rồi nói: "Chuyện gì cũng phải giải quyết được hết, em đừng có buồn nữa. Có gì hãy cứ nói ra với anh đi." Vậy là kể từ ngày đó, An Yên như đã bị lạc vào lưới tình vậy. Một bên chăm ba, một bên thì hẹn hò với tên kia. Tuy hai người chưa có làm gì quá giới hạn, nhưng những cái ôm, những cái hôn dần dần cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều. Số tiền tên kia bỏ ra cho cô chữa bệnh cho chú thì cũng vô cùng lớn. Bệnh tình chỉ bị cầm chừng chứ không có thuyên giảm. Nơi hẹn hò của hai người chính là phòng hát riêng của đoàn hát Tên kia bao chọn căn phòng này biến nó thành thiên đường sang ngã của cả hai người. Một hôm hai người đắm mặn nồng tình say, hai người đã không kiềm chế được cái bản thân của mình, an yên mơn mởn như một ngọn cỏ non. Tên địa chủ thì đứng tuổi, kỹ năng thành thục và dễ dàng dụ dỗ an yên sa vào vòng tay. Tuy nhiên số trời như trêu ngươi phận hồng nhan vậy. Khi hai người đang đến hồi cao trào, kiếm đã tuốt vỏ thì từ bên ngoài cánh cửa căn phòng hát đã bị ai đó đánh sập và bên trong đến kẻ rầm. An Yên đã vội vàng ngồi dậy, vơ vội lấy cái mền quấn vào người. Tên địa chủ cũng ngơ ngác không kém, hai người chẳng hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài đi vào bốn năm người, bốn nữ và một nam, khuôn mặt thì dữ dằn, người đi đầu là một người phụ nữ béo tròn. Từng bước đi của mụ ta khiến cho hai bên má rung rinh và hai trái đảo chức ngực cũng như muốn rơi xuống đất vậy. Mụ ta nhìn hai người rồi hét lên: À quả nhiên là không sai, con đĩ vắt mũi chưa sạch này, mày tính cấp chồng của tao à? Tao rình nó lâu lắm rồi mà không có bắt lại trận được. Hôm nay bà bắt được chúng mày trên cái giường này rồi nhé, để xem tao lột da hai đứa mày như thế nào. Chị em đâu, đánh chết trà cái con đĩ này cho chị đi." An Yên bàng hoàng ngơ ngác, đầu của cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì thì ba người phụ nữ đã lao vào, người túm tóc kéo xuống, người nhề mặt của cô mà vả đôm đốp. Tiếng chửi rủa thì vẫn cứ ầm ĩ vang lên. Tiếng tiếng đánh đập vang lên, khiến cho An Yên la hét và kêu xin tha. Tên địa chủ đứng nhìn không được nữa, nên hắn đã quát lên. Các ngươi có thôi đi không? Lắm ầm ở đây, còn giá cái thể thống gì nữa hả? Các ngươi buông coi ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net